Các bạn đang nghe truyện tại truyệnv.com và truyenaudio.fr Phong Phi Vân đương nhiên sẽ không đi tìm La Ngọc Nhi thật vừa rồi cũng chỉ là một trò biệt lừa gạt Phong Tùy Vũ mà thôi. Bây giờ quan trọng nhất chính là tu luyện bất tử phượng hoàng thân. Chỉ có bước vào con đường tu tiên mới dám nói đến chuyện kinh nghiệm. Về phần nghiên cứu phép dụng binh thì đây đều là thứ yếu. Nếu là tu vi cao tuyệt Đạt đến đỉnh cao, một quyền là có thể hủy diệt trăm vạn đại quân. Phép dụng binh trước mắt sức mạnh thực sự tuyệt nhiên không đáng nhắc tới. Phong Phi Vân hiện tại một người nam tử bình thường cũng không đánh lại. Phong Tùy Vũ tài giỏi như vậy nếu muốn giết hắn thì căn bản là sức đánh trả lại hắn cũng không có. Đây cũng là một trong những nguyên nhân cấp thiết để hắn tu luyện. Thân thể của hắn mặc dù không thích hợp tu luyện nhưng bất tử phượng hoàng thân lại có thể thay đổi bản chất. Thậm chí có thể biến hắn thành kỳ tài tu tiên. Bất tử phượng hoàng thân tổng cộng chi làm hai giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất chính là hoán huyết. Huyết dịch chính là cội nguồn của thân thể. răng đầy mỗi một chỗ trong cơ thể. Trong huyết dịch tạp chất càng nhiều thì thể chất càng yếu. Đẳng cấp huyết dịch càng thấp càng thấp thì đẳng cấp thể chất cũng càng thấp. Cho nên chỉ khi đẳng cấp huyết dịch tăng lên đạt được độ tinh thuần thì thể chất tự nhiên có thể không nhận thức được mà thay đổi ở bên trong. Kinh mạch sẽ mở rộng. Cơ thể sẽ kiên cường và xương cốt cũng trở nên tinh kỳ hơn. Giai đoạn thứ hai chính là luyện cốt còn được gọi là tu luyện phượng cốt. Tố chức con người tu luyện quyết định bởi thể chất. Thế nhưng thân thể khỏi mạnh thì phải quyết định bởi xương cốt. Do xương cốt đã thông toàn thân, hóa thành một thân thể bất diệt. Mỗi lần tu luyện ra một khối phượng cốt, thân thể lại mạnh hơn một phần. Chỉ có tu luyện 999 khối phượng cốt mới xem như đạt đến đại thừa của bất tử Phượng Hoàng Thân. Có thể sống đến 9 vạn tuổi. Phong Phi Vân đã từng tu luyện ra 206 khối phượng cốt. Thân thể đã mạnh đến mức kim cương không thể phá được. Đến mức cả Thủy hỏa cũng không thể xâm nhập. Trước đây nếu như hắn tu luyện ra 999 khối phượng cốt. Đạt tới cảnh giới đại thừa thì dù cho tu vi của Thủy Nguyệt Đình coi như tinh thông cũng không có khả năng giết được hắn. Một khi tu luyện tới đại thừa của bức tử phượng hoàng thân thì có thể cùng với thánh linh viễn cổ mà hô hào. Bây giờ Phong Phi Vân chỉ có thể bắt đầu tu luyện lại giai đoạn thứ nhất là hoán huyết. Hoán huyết lại chia làm 4 cấp độ. Bước đầu tiên chính là tách rời tạp chất ra khỏi huyết dịch. Làm cho huyết dịch trở nên tinh khiết. Màu sắc của huyết dịch đạt tới xích hồng như hỏa thì mới coi như là hoàn thành bước đầu tiên. Một khi đạt đến bước này thì huyết mạch và kinh mạch trong cơ thể sẽ có được một sự cải thiện cực lớn. Trong huyết dịch có thể tạo ra được linh khí từ đó mà thay đổi được thể chức. Cũng chính thức coi là lúc bắt đầu thoát khỏi cõi phàm, đạt đến của cảnh giới sơ kỳ của linh dẫn. Người tu tiên cũng cần phải phân định đẳng cấp. Một khi lên đến đẳng cấp là có thể thành thánh, thành tiên. Linh dẫn kỳ chính là cảnh giới tu tiên thứ nhất, chia làm ba tiểu cảnh giới là sơ kỳ, trung kỳ, đỉnh phong. Cái gọi là linh dẫn chính là linh khí dẫn tự ở trong cơ thể của người phàm. Chỉ cần tạo ra được linh dẫn thì có thể coi như là bước đầu phân biệt với người phàm. Có sức mạnh nhất định. Tóm lại một câu nói. Chỉ cần trong cơ thể có thể tạo ra linh dẫn. Đạt được đến linh dẫn sơ kỳ thì phong phi vân có thể thoát khỏi danh tiếng người ngu ngốc. So với cao thủ tu vũ bình thường thì cũng lợi hại hơn mấy phần. Cái này chẳng qua chỉ là linh dẫn sơ kỳ còn linh dẫn trung kỳ, linh dẫn đỉnh phong thì sức mạnh càng thêm khó lường. Hơn nữa trên cảnh giới linh dẫn có có cảnh giới được gọi là tiên căng. Cảnh giới tiên căng của tu sĩ cũng đã là bá chủ một phương. Phong Phi Vân đã tu luyện qua bất tử phượng hoàng thân. Bây giờ lại tu luyện lần nữa thì có vẻ quen việc dễ làm hơn. Tốc độ huyết dịch trong cơ thể càng lúc càng nhanh. Dưới tình huống bình thường, huyết dịch chuyển động một vòng quanh trong thân thể người thì cần 3 phút. Mà lúc này huyết dịch trong thân thể phong phi vân lại lưu thông với tốc độ nhanh, tăng lên một mảng lớn. Chỉ cần 2 phút là có thể vận hành một vòng xoay quanh cơ thể. Tạp chất trong huyết dịch theo lỗ chân lông bị ép đi ra ngoài. Phong phi vân tu luyện 3 canh giờ. Huyết dịch trong thân thể đã lưu chuyển được 180 vòng. Trên mặt, cánh tay, da trên người cũng đều mang theo một màu đen của tạp chất. Bước đầu tiên của hoáng huyết chính là phân đoạn đơn giản nhất. Hẳn là có thể trong từ 3 đến 5 ngày là có thể tu luyện thành công. Phong Phi Vân Dương mắt, suy đoán trong lòng. Lúc này, từng tia sáng ấm áp đang xuyên qua cửa sổ thấm thoát mà đã là bình minh một đêm không ngủ thế nhưng phong phi vân lại không có cảm giác buồn ngủ dặn dò đầy tớ nấu nhiều nước nóng để rửa hết tạp chất trên người có nha hoàng hầu hạ đổi lại một bộ trang phục màu trắng tinh thần sung mãn như trước sức lực khắp người lúc này đã có người chuẩn bị ổn thỏa một bữa ăn sáng thịnh soạn một chén nước mật ngân nhĩ một chén tổ yến hạt sen Một đĩa bánh bơ tuyết hoa, cộng thêm một đĩa thịt khai vị. Phong Phi Vân nhìn thức ăn trên bàn một chút rồi lắc đầu, nói. Lui ra, lui ra, mang đến cho ta một cân bánh màng thầu, hai chén nước lọc. Bây giờ Phong Phi Vân đang ở giai đoạn ngân luyện huyết dịch. Ăn càng thanh đạm càng tốt. Bánh bao với nước lọc đó chính là tốt nhất. Hai nha hoàng nói thầm trong bụng Tâm tư phong thiếu ra ngày càng khó đoán ra Giống như là chúng ta vậy Thế nhưng các nàng lại không dám làm trái ý hắn Liền vội vàng dọn hết thức ăn trên bàn rồi lui ra Sau đó bưng lên bánh bao cùng nước lọc Cơm buổi trưa cũng như thế này mà chuẩn bị cho ta Phong Phi Vân ăn ngay một cân bánh bao Uống nước lọc xong liền đến hòn non bộ cạnh cái ao ở Tây Viện Đứng một chỗ trống trải trên thạch đài Hai mắt khép hờ Nhẹ nhàng đánh ra một quyền Sau đó lại thu quyền Đây là một chiêu thức mở đầu Hắn muốn thử một chút xem trình độ của bản thân đã cải thiện như thế nào Kinh mạch mở rộng gấp đôi coi như là đạt đến tài nghệ người thường Cơ thể cúng lại ba phần Độ mạnh được tăng cường Một quyền đánh ra có thể mạnh gấp đôi so với trước đây Mặc dù chỉ có tu luyện một đêm, nhưng sức chống đỡ của thân thể phong phi vân bây giờ so với trước kia lại là một trời một vực. Đây chính là chỗ lợi hại. Ở giới tu tiên đứng đầu tuyệt đối là phép luyện thể. Muốn cải thiện thể chất, tu luyện khí lực trở nên mạnh mẽ mà chỉ tu luyện bất tử phượng hoàng thân là không đủ. Chỉ có làm cho thân thể vượt qua muôn ngàn thử thách thì mới có khả năng ngày càng lớn mạnh.